Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chút chậm lụt, cho nên vẫn không thể hiểu ra cái đạo lý đào hoa. Hôm nay đã gà làm vợ người ta, lại là gia đình hào phú bậc nhất, càng không hy vọng để cho người nắm cán. Phương Hề gọi điện thoại cho Điệp Y, xác định hôm nay thai nhi không có ra từ trong bụng mẹ thì mới yên tâm cúp máy. Mẹ à, con hôm nay có thể an tâm ở nhà mẹ đẻ ngồi rồi. Đúng là kỳ quái, Điệp Y muốn sinh con, thế nào là muốn con quan tâm tới chứ. Con vẫn là cô dâu mới đó nha Con không quan tâm Biến thành thiếu dương muốn quan tâm Vậy thì con tình nguyện chính mình quan tâm tốt lắm rồi Đây là cái lý luận gì chứ Lý luận cân bằng tâm tình nha Khi phụ nữ kết hôn Đều không hy vọng lão công quá quan tâm tới người phụ nữ khác Cho dù là chị em gái thân thiết của chồng Cũng nghi vọng Không có chừng có mực Phượng hề biết thầm thiếu dương chính là không bỏ được điệp y Vậy thì cô tình nguyện Bởi là do cô bỏ tới đi Thật sự là không hiểu nội con mà. Sẽ không liền điệp y ở cữ cũng muốn con phụ trách đó chứ. Mẹ Quách mới kêu là không cân bằng. Mẹ à, bên kia ông nội con đã sớm hạ lệnh chuyên gia dinh dưỡng cùng với đầu bếp tùy thời đợi lệnh. Dường trẻ con cũng đã an trí thỏa đáng. Trong nhà còn có quản gia, phân phối người giúp việc làm việc. Cho nên mẹ yên tâm đi, không tới phiên con xuống bếp hầm canh gà phục vụ chị ấy đâu. Mẹ Quách thay đổi tiếng cười một cái. Con gái gả cho người ta tất phải nên đi thích ứng tập quán sinh hoạt của nhà chồng mà làm một người vợ hiền còn dâu đảm săn sóc người nhà chồng là bà đã suy nghĩ quá nhiều rồi hai mẹ con ở trong phòng phượng hề trước khi kết hôn mà hàn huyên rất nhiều chuyện riêng tư nghe được con trẻ đối với con cái dịu dàng săn sóc làm người mẹ cảm thấy an ủi nhiều hơn cho đến khi con dâu lớn có cửa đi tới mẹ phượng hề à bữa tối đã chuẩn bị xong rồi cảm ơn chị dâu Phượng hề cũng có thể thể nghiệm tâm tình làm nàng dâu rồi. Còn có cô lại tới nữa rồi, đang ở dưới lầu hát vang bài. Tôi thật làm mệt khổ đó. Lần này dường như ngay cả bà nội cũng có một chút không chịu nổi rồi nhá. Nói xong lại còn nháy mắt mấy cái. Phượng hề cất tiếng kêu khổ. Cái gì vậy chứ? Vậy thì còn trở về thật là không đúng lúc rồi. Quách Trần Nhã Văn vỗ mông con gái một cái, kêu hô mọi người cùng nhau đi xuống dưới lầu. Bữa ăn tối không thể còn kéo dài. Bởi vì nữ sĩ Quách Thiên Hoa cao âm sướng đến nhiệt tình trào xăng, liền ba nội Quách không thể không kiến cho bà ta bình tĩnh trở lại. Còn tần Tân khổ khổ, tới cùng là vì người nào chứ? Nếu không phải vì Thiên Diễn cùng với Vinh Mỹ, còn sớm không chịu nổi mẹ chồng cùng với loại hoan nhân này rồi. Quách Thiên Hoa đột nhiên khóc không thành tiếng. Làm ơn đi, mẹ chồng bà ta mới càng không chịu nổi bà ta mới phải. Trần Nhã Văn ai oán ở trong bụng. Quan Man ban nãy quách với biểu tình không thể chịu đựng được mở lời. "Thiên hòa con cháu tự có phúc của con cháu. Thiên Diễn có yêu mến bạn gái, đây không phải là chuyện tốt hay sao hả? Làm cha mẹ không cần phải cùng con cái đối nghịch về chuyện hôn sự nha." "Mẹ à, con biết ngay người thiên mỹ mà trọng nam khinh nữ, không quan tâm nỗi khổ sở của con." Quách Thiên hòa tâm tình kích động nói. "Giả sử con của con cũng giống như ba đứa con của anh trai là một dạng, đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối trai tài cái sắc." còn cũng phải dùng tới để mà phản đối sao? hôm nay đổi lại lão khoan hoặc chí uy cưới một cô gái nhà nghèo vào cửa, người sẽ không phản đối sao hả? bà nội quách chính là không chịu nổi con gái một lần nữa chỉ trích tức giận nói: ta nào có trọng nam kinh nữ chứ? năm đó ta nói con không cần dùng khách sạn ôn tuyển kết thân, còn họ lớn tình yêu cao thượng, cả đời này không phải là fan bách xuyên thì con không lấy, nếu không thì con sẽ xuất gia để làm ni cô. kết quả Ta với cha của con không thể làm gì các hơn là hoàn thành cho con. Hôm nay con xem đi, lại còn trách ngược lại ta hay sao hả? Ở trên mặt quách tiên hoa lúc đỏ lấc trắng, có một chút xị mặt không được. Nhưng là luôn tại lúc trước, quen mặt mẹ tùy hứng, lại kéo cao giọng cất lời. Mẹ à, chuyện đã qua rồi thì khỏi thầy nói. Còn nói chính là hôn sự của thiên diễn nha. Bà nội quách nói trống tim đen lại cất lời nói tiếp. Ta đã nói rồi, làm cha mẹ không cần về việc hôn sự của con cái mà đối nghịch. Trừ phi nhân phẩm của bạn gái thiên diễn không tốt. Nếu không nghèo đến như thế cũng không sao cả. Vấn đề thiên diễn chính mình thích là được rồi. Còn không muốn, không chịu nhục lại cùng ta tranh luận. Học quan chỉ uy cùng với Phượng Hề. Một nửa kia của bọn nó đều xem như là môn đăng hộ đối. Đó cũng là bởi vì nhân duyên thật khéo của bọn chúng vừa ý nhau mới là kết hôn Nếu quả thật không thích nhà đối phương vậy thì nhà chúng ta cũng không phải đến mức cần bán hôn nhân của con cái để mà duy trì bề ngoài đâu. Nghe đến đây Cách tiếng hoa hư hừ một tiếng, đó là bởi vì được cưới tốt cả được tốt đã là sự thật, dĩ nhiên có thể nói lời nói mát rồi. Nói tóm lại, là con tuyệt đối không để ý cho thiên diễn cùng với ôn xào linh ở chung một chỗ đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net